Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Vì cả nhà đều cho rằng chú nhìn nhầm thôi. Một mình chú nói rằng chú thấy ai mà tên. Rồi bắn đi vài ngày sau. Trong khi đang ngủ thì chú bị bóng đè Chú kể lại là chú thấy đứng ở dưới chân giường có hai người phụ nữ không có đầu mà đứng hướng nhìn chú coi lâu lắm. Hôm sau dậy thì chú kể cho thím con nghe. Thấy như vậy, thím an ủi chắc là do chú thức đêm nhiều quá nên suy nghĩ nhiều thôi nhưng thực sự trong lòng thím cũng không có tin gì chú lắm giống như lần trước chú đã từng thấy người trong nhà kho và cả nhà cũng không tin vậy còn đây là chuyện của cô nga cô nga đây là em của thím út của con kể lại lúc mà con còn nhỏ rồi con có ở chung với cô bây giờ thì cô đã có gia đình và đi định cư ở hàn quốc rồi Lúc mà cô gặp những chuyện khác thường là khi cô đang học đại học ở Sài Gòn. Vì đi học đại học ở Sài Gòn, cho nên cô Nga đã sinh ở nhà nội con và cô cũng giúp nội nhiều việc, chẳng hạn như chăm sóc cho con nè, cho con ăn, rồi dạy con học, rồi chở con đi học, thay đồ cho con và thậm chí mỗi sáng trước khi cô đi học, cô cũng làm bữa ăn sáng cho con, rồi còn kiểm tra bài vở của con rồi chở con đến trường. Nói chung tuy cô chỉ là cô họ hàng thôi Nhưng mà cô thương con lắm như là cháu ruột vậy Ngược lại thì nội con cũng thương cô lắm Nên nội con đã cho cô một cái phòng ở trên sân thượng Cái phòng mà trước kia là nhà kho mà Nơi mà chú con cầm đàn pin đi lên để mà lấy cái gì cho cho thiếu múc đó Thì gặp có người đàn ông mà cả nhà không tin đó. Thì nội mới lấy cái, cái phòng đó cho cô ở Nó không có lấy tiền, nội còn cho cô cả tiền điện nước nữa, không có tính, bao luôn ăn uống luôn. Tại vì nội coi cô giống như người thân trong gia đình vậy. Lúc cô ở trên phòng, cô có kể cho con nghe. Tối, cô hay nghe tiếng mèo kêu, mà nước kêu kéo dài nghe mà phát sợ. Có khi còn kêu tiếng như tiếng em bé đang khóc. Vì thấy con còn nhỏ nên cô kêu. Từ ngày mai đó đi lên với cô Nga ngủ cho vui. Nghe vậy con không có nghĩ nhiều. Tại vì con mến cô. Lại được ở cùng chơi chung. Nên con thích lắm. Và con dọn lên ở chung luôn. Cô cứ tưởng đâu là có con ngủ chung đỡ sợ. Ai về đâu. Cô vừa rước thêm một cục nợ mà cô không biết. Lúc đó con cho là vậy. Vì lúc đó con còn nhỏ lắm. Mà cô có nhiều lúc vì con ngủ chung. Thay vì cô bất sợ thì con lại là người làm cho cô, điến người lên mà sợ, làm cho cô cũng không ngủ được. Chuyện xảy ra là vào một buổi sáng khi con đi học về, thì nghe cô con kể với nội là tối dạo này con hay bị mọc du Cứ đúng cái giờ đó là con lại đứng dậy, con đi vòng vòng hết cả cái phòng, rồi con lại quay trở lại vị trí ban đầu con ngủ mà nằm cái ình xuống ngủ tiếp. Con cứ làm đi làm lại như vậy mấy đêm, làm cho cô sợ tối ngủ không có được. Cô nói cô không có dám lại kêu con. Thấy con đi vòng vòng đó mà chỉ nhìn theo thôi. Tại vì cô nghe người ta nói, người đang mộng du mà kêu họ. Họ giật mình một cái, hồn về không kịp, thì coi như hồn siêu phách tán. Cô sợ con có chuyện gì? Con nghe cô nói con cũng không hề biết mình bị mộng du con còn hỏi cô cô ơi buồn thiệt hả cô nga lúc đó thì con có giơ hai tay lên biến nhắm mắt lại không tại lúc đó con nhỏ con tưởng đâu người mộng du giống như trong hoạt hình hay tv mà con thường coi nên con mới hỏi thì cô trả lời con mà làm như cương thi vậy thì chắc có lẽ cô nga nhốt mày lại rồi chạy bỏ luôn cô nói lúc đó đó con nhắm mắt hai tay buông xuống đi như người bình thường không có giơ tay lên gì cả sau đó thì nội dặn cô thôi nếu mai mốt ngủ phải khóa cửa cẩn thận nếu không thôi lỡ con mở cửa đi ra té chết rồi cái hôm đó con mới phát hiện ra mình thực sự bị mộng du là như thế nào Hôm đó như mọi ngày con học bài xong thì đi ngủ với cô. Lúc đó con cũng thấy cô ngủ với con. Trong giấc mơ mê mang, con thấy con đang đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net